Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 340 vị khách ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chỉ thấy tiểu thú sau khi hấp thu đại lượng linh khí thì ngẩn đầu. Thỏa mãn. Rồi mở miệng nhả ra một đoàn tơ trắng trong suốt. Rất nhanh. Tự bao lấy mình vào trong. Đây là lâm hiên đầu tiên kinh ngạc. Nhưng lập tức mừng rỡ. Về các. Thư tịch liên quan đến linh thú cùng tập tính của chúng Lâm Hiên cũng Đã xem qua một ít Tuy rằng trong đó không nói tới tiểu thú trước mắt Nhưng chắc chắn sẽ có chỗ giống nhau không ít thì nhiều Sự việc trước mắt rõ ràng là điểm báo khi linh thú thăng cấp Đối với thần thông của tiểu gia hỏa này Lâm Hiên vô cùng chờ đợi bèn Vỗ vào túi linh thú bên hông Một đảo bạch quang nhanh chóng bắn ra Cuốn lấy tiểu thú trở về Hôm nay Nguyệt Nhi thăng cấp, lại thêm tiểu thú đang tiến giai quả. Thật là song hỷ lâm môn. Nguyệt Nhi đã ngưng kết kim đan thành công, chẳng qua lâm hiên cũng. Không rời khỏi rượu la thành, lần này tiểu nha đầu kết đan có thể nói. Là vô cùng nguy hiểm, chỉ là để ổn cảnh giới thì cần không ít thời. Gian, vì thế, những ngày kế tiếp, chủ tớ hai người tiếp tục bế quan tu luyện. Trong đồng phủ... Lâm Hiên ban ngày đà tỏa, ban đêm chuyên tâm nghiên cứu Ngọc Đồng Giản. Có ghi lại thuật chế phù. Đối với kết đan sơ kỳ thì linh phù địa giai vẫn rất có tác dụng, mặc. Dù có Nguyệt Nhi giúp đỡ thì việc đánh bại tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng có đến 7-8 thành nắm chắc. Nhưng nếu có thêm một vài quân bài ẩn vẫn sẽ luôn hữu ích. Kỳ thật, hiện tại Lâm Hiên không chỉ nghĩ có vậy, tuy bích diễm kỳ lân. Giáp trận pháp thuật trong tuyển ghi tâm đắc tất cả đều rất đáng để. Nghiên cứu đáng tiếc tuy bản thân giàu có nhưng tài liệu để luyện chế. Chiến giáp vẫn còn thiếu mà trận pháp lại bác đại tinh thâm. Lâm Hiên. Tuy nghĩ tới nhưng cũng không dám xa vào. Nếu không sẽ bị trì hoãn. Việc tu hành khi đó hối hận không kịp. Bất chi bất giác đông đi xuân tới cả hai lưu lại rượu la thành đắc. Được một quý... Cảnh giới của Nguyệt Nhi cũng đã dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, củng cố. Hôm nay, chủ tớ hay. Người đang nói chuyện phiếm với nhau. Thiếu ra, người tính xem khi nào thì quay về Linh Dược Sơn Nguyệt. Nhi vừa nói vừa nhìn lâm hiên. U, v, quy, quy, mơ, hai ngày nữa. Đã qua mấy tháng thời gian tin rằng Hảo Thiên duyệt Đế cho dù có phái. Người truy tìm tung tích ta thì lâu như vậy không có tin tức chắc cũng Muốn kết thúc Đúng rồi thiếu ra Về chuyện của thất tuyệt thiên người có ý định Nói ra không thanh âm của Nguyệt Nhi có chút tò mò Tuy rằng nghiêm Khắc mà nói Nhà đầu kia tuy thuộc âm hồn dự vật nhưng nàng lại ở Cùng lâm hiên lâu ngày thiếu ra lại đối xử với nàng tốt như vậy hơn Nữa những tên ở âm hồn tốc kia cũng không hề có chút quan hệ với nàng nói cũng vô ích chỉ là phí lời mà thôi thần sắc lâm hiên rất tự nhiên hiện nhiên vấn đề này hắn cũng đã sớm tính toán qua tại sao nguyệt nhi cảm thấy khó hiểu nha đầu ngốc thất tuyệt thiên cũng không phải là tiểu môn tiểu phái mặc dù bản chất của thương minh là rời dạng nhưng cũng đã truyền thừa hơn vạn năm còn ta có là gì chỉ là một tu sĩ ghét đan sơ gì mà thôi trong tay lại không có chứng cứ Cho dù có nói ra thì liệu ai tin, lại, còn rước phiền toái đến cho bản thân. Nhưng mà thiếu ra, chẳng lẽ cứ để thất tuyệt thiên như thế, các lệ. Tuổi này đã chuẩn bị hơn vạn năm, một khi đồng thủ thì khẳng định sẽ. Không vừa Nguyệt Nhi vẫn có chút lo lắng. Sợ cái gì, trời có sập xuống cũng có người khác đỡ khóe miệng lâm. Hiên toát ra nổ cười lạnh như băng huống chi tình hình hiện tại của. Ú châu còn chưa đủ loạn sao, ma đảo cùng chính đảo đã muốn xuất thủ. Trừ bỏ tình hình tại rượu la thành này còn tốt hơn một chút, khắp nơi. Đều đã nổi lên tinh phong huyết vũ. U, V, Quy, Quy, mơ thiếu ra nói có lý. Nhưng tổ chim mà bị rơi thì chứng có còn. Nguyên, nếu thực sự tới ngày đó thì chúng ta tính làm sao? Không cần phải lo, cứ đi ếp có đường, nhưng cho dù thế nào thì muốn. Có cuộc sống khoái hoạt tại tu chân giới thì thực lực vĩnh viễn là số một. Cho nên việc cấp bách hiện nay chính là tăng cao thực lực của hai. Chúng ta. Lâm Hiên nói tới đây thì hé miệng phun ra một đoàn hắc mang. Một hắc. Sắc phiên kỳ hạ xuống tay Lâm Hiên Nguyệt Nhi cầm lấy. Cái gì Nguyệt Nhi nhìn vật trước mắt có chút ngây giải thiếu ra. Người định đùa sao? Sao thế? Đây chính là bản mạng pháp bảo của người luyện chế không hề dễ dàng. Nếu đưa cho ta thì người dùng cái gì? Không phải ta còn rất nhiều cổ bảo sao lâm hiên cười hòa ái huống Chi tuy ta mang âm dương quyết nhưng thường ngày vẫn luyện tập đạo ra. Chân pháp, huyền ma chân kinh này chẳng qua là phụ tu mà thôi, luận về. Âm linh lực không thể tinh thuần bằng dương linh lực mà bổn mạng pháp. Bảo này cần phải dùng nguyên thần đưa linh lực bồi luyện bằng không Thì hiệu quả sẽ không được tốt Lại nói tiếp Ta và ngươi có khế ước liên hệ tâm thần tương thông Mặc dù là ngươi bồi luyện thú hồn phiên Nhưng khi ta sử dụng vẫn có Được tâm thần hợp nhất Đồng dạng sẽ không có vấn đề gì Vật này ngươi Cứ tạm thời cầm lấy Lời của Lâm Hiên rất có lý Nguyệt Nhi cũng không phản bác Mà chân Trọng tiếp nhận ma phiên thiếu ra yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẽ dùng nguyên thần bồi luyện tốt bảo vật này. Lâm Hiên gật đầu, đang định nói thêm gì nữa thì lông mày đột nhiên cao. Lại bèn đứng lên khẽ phất tay. Tầng tầng cấp chế mở ra một thông đảo. Một đảo hỏa quang từ ngoài bay vọt vào. Là chuyện âm phủ Lâm Hiên có chút bất ngờ, nếu là mình nhớ không nhầm thì trong rửa la thành này hắn không hề có bằng hữu, có chút nghi hoặc, lâm hiên bèn đưa thần thức vào trong, hóa ra là hắn lâm hiên khẽ lẩm bẩm, tay hơi cong lại khiến hỏa quang liền tắt ngấm. lúc này mới quay đầu lại hơ nguyệt nhi, có thiếu gia, nguyệt nhi hóa thành một đạo thanh hồng bay vào trong ốm tay áo lâm hiên, sau đó lâm hiên mới bắt đầu bước ra bên ngoài cửa động. bên ngoài có một tu sĩ trung niên vận đạo bào làm từ bao bố. Người này, ước chừng tầm ngoài 50 tuổi, sau khi nhìn thấy Lâm Hiên thì toát. Lên vẻ vui mừng, liền tiến lên hai bước ôm quyền hành lễ Lâm Đạo. Hứu, đã quấy giày rồi. Ha ha, Lý Huyên không cần khách khí, chẳng qua Huyên Đài có thể tìm. Đến nơi này quả thực khiến tại Hạ có chút bất ngờ Lâm Hiên mỉm cười. Hoàn lễ, người tới chính là trưởng lão hỏa linh môn tu sĩ kết đan kỳ Lý Diệu, thiên. Để đảo hữu chây cười rồi tại Hạ ở Phử La Thành đã được một thời gian Nên các phương diện đều tương đối quen thuộc Nếu biết đảo hữu tại Trong bùng núi lửa tu luyện thì để tìm được cũng không phải là chuyện khó U, V, Quy, Quy, Mơ Không biết Lý Huyên tìm tại Hạ có chuyện gì Lâm Hiên nhàn nhạt Nói cũng không có đại sự gì Chỉ là muốn cùng đảo hữu ôm một chút chuyện Cũ thứ hai là hội trao đổi của tu sĩ kết đan kỳ cũng sắp sửa cử hành. Nên muốn mời đảo hữu tham gia không biết Lâm Huyên có hứng thú. Không lý diệu thiên khẽ cười đầy hữu hảo nói. Ôn chuyện. Lâm hiên nghe xong lời này vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng. Lại cười lạnh không thôi. Bản thân sao không nhớ rõ là từng có sao. Tình với người trước mặt này. Đối phương tận lực giao hảo với mình đây là điều không phải nghi ngờ. Lâm Hiên tất nhiên sẽ không giao hảo cùng người này chỉ là đối với. Hội trao đối hắn nói tới có chút hứng thú. Theo cảnh giới tu chân tăng lên thì tài nguyên cần thiết cũng càng nhiều thêm. Hơn nữa cùng Linh Động Kỳ và Trúc Cơ Kỳ bất đồng. Sau khi Đại Thành Kim Đan thì cần phải có rất nhiều tài liệu tu chân không. Phải có tinh thạch là mua được. Tại phường thị thì phần lớn là không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Lúc này tu sĩ ghét đan muốn tìm kiếm vật phẩm cần thiết thì có hai. Cách một là tìm từ các núi lớn sông sâu cho đến tận vùng khỉ ho cò, gáy. Còn cách thứ hai là tham gia các hội giao dịch của tu sĩ cùng dai. Trao đổi đồ vật với nhau. Hai phương thức này đều có mặt lợi, mặt hại riêng. Cách thứ nhất cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực. Nhưng có quyết tâm, nghị lực, mà thứ cần tìm chỉ không phải vật nghị thiên thì chắc chắn sẽ có thu. hoạch thọ nguyên của người tu chân hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng vẫn là hữu hạn. Việc tìm kiếm tài liệu tiêu phí rất nhiều thời gian nên sẽ không có dư thừa tinh lực để đả tỏa luyện công. Muốn đột phá cảnh giới thì chẳng khác nào hoa trong kính chăng trong nước. Cho nên các tu sĩ rất là thích việc trao đổi đồ vật ở hội giao dịch thời gian lâm hiên kết đan thành công cũng ngắn nhưng bởi sự việc quá nhiều khiến bây giờ nghe vậy cũng không khỏi đồng tâm không chừng lại tìm được vật phẩm mình cần ha ha lý đảo hữu thật có tâm không biết hội giao dịch khi nào cử hành mà mời lý huyên vào động phủ tiểu để ngồi một chút lâm hiên nói có lẽ sẽ quấy giày đảo hữu vào khi khác bởi vì hội giao dịch sẽ cử hành vào hôm nay Không bằng chúng ta đi ngay cho kịp. Đạo hữu thấy. Thế nào? Nếu như vậy thì đành làm phiền Lý Huyên dẫn đường rồi. Đâu có, đâu có Lý Diệu Thiên gật đầu bèn thi triển đồn quang cả. Người hóa thành một đoàn hỏa diễm phá không bay đi. Khóe miệng lâm hiên toát ra một nụ cười nhạt cả người hóa thành thanh. Mang theo sát phía sau. Ra khỏi hỏa diễm sơn đồn quang của hai người tiếp tục đề thăng trong. Lúc lát đã tới phía nam của rượu La Thành, nơi này có một dãy núi liên. Miên không dứt, dưới chân núi có tiểu hồ, phong cảnh tươi đẹp vô cùng. Nhưng mà để được tu sĩ nhìn chúng cũng không phải điều này, thần thức. Lâm Hiên khẽ đảo qua bèn dung động linh khí quả thực sung túc. Haha, ha, không dối gạt đảo hữu, nơi này quả thực có một linh mạch không? Nhỏ kéo dài hơn 10 dặm, cho nên rượu La Thành ở đây mở ra khá nhiều. Động phủ để cho đồng đảo thuê sử dụng lý diệu thiên vuốt tròm dâu. Mỉm cười giải thích với Lâm Hiên. ô thế thì cũng không khác lắm so với hỏa diệm sơn Lâm Hiên như có. Điều suy nghĩ, liền mở miệng nói. Cũng có thể nói như vậy, chẳng qua tại khu vực núi lửa đó thì có tài. Nguyên địa hỏa phong phú, rất thích hợp với những tu sĩ tu luyện công. Pháp hỏa thuộc tính, mà nơi đây thì bất luận các đồng đảo có linh căn. Loại gì đều thích hợp nói tới đây, Lý Diệu Thiên ngẩn đầu nhìn Lâm. Hiên công pháp đạo hữu sở tu lại không phải hỏa thuộc tính, nếu muốn thường ngủ lại rửa la thành này thì thuê một gian động phủ tại đây sẽ rất thích hợp. Nghe đối phương nói vậy, Lâm Hiên chỉ cười mà không đáp. Lý Diệu Thiên cũng không để ý mà chỉ tay về phía trước linh lung chân nhân cử hành. Hội giao dịch đã ở ngay phía trước, chúng ta đi thôi linh lung chân nhân lý huyên nói là hội giao dịch lần này là do linh lung chân nhân tổ chức lâm hiên nghe vậy thì ngạc nhiên biểu tình tràn đầy vẻ khiếp sợ.